Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giang Thủy Tuyết nghe ra manh mối Khi 10% cổ phần công ty đâu Không phải cha đưa cho ngươi Ngươi chính là bảo bối của Giang Đông Sinh Hắn làm sao có thể đem cổ phiếu cho ta Là ta thừa dịp hắn Thần trí không rõ lừa hắn ký tên Hắn đến chết một khắc Khi đều tưởng là ngươi cầm lấy đi May mắn nàng có chút thông minh Hiểu được tiên hạ thủ vi cường Mới có thể được như ngày hôm nay Cái gì? Nguyên lai like, Là nàng dùng phương thức này để lấy được Tiểu Tuyết, không nghĩ lại để cho gia thịt chịu phải đau đớn, liền ký tên đi. Miệng cho tổn thương đến hòa khí, tống Ánh Từ đem một sắp giấy tờ đã chuẩn bị sẵn quăng tới. Nàng nhìn cũng không liếc mắt một cái. Không, bộ dạng tốt lắm, lại không thể không bức nàng ra tuyệt chiêu. Tiểu Tử, nữ nhi này của ta da mỏng thịt ít, ngươi cẩn thận hầu hạ một chút, đừng đem nàng đùa chết. Ta còn phải tống con tìm một địa phương mai táng thi thể. Vâng, phu nhân. Lão Ca cười giam đạn đi tới Giang Thủy Tuyết. Vừa đi vừa cởi nút áo Một kiện là một kiện cởi bỏ Chờ khi đến trước mặt nàng chỉ còn lại mỗi cái khố Hắn không chút do dự Nhanh chóng cởi bỏ Trần truồng lõa thể cúi xuống phía dưới chỗ nàng Không, không nên đụng ta Không cần, ngươi tránh ra Thần Dương, thần Dương cứu ta Đừng cho hắn chạm vào ta Thần Dương cứu ta, tránh, tránh ra Dường như Giang Thủy Tuyết điên rồi Điều mình tung quyền đặt ở trên người nam nhân Quyền đấm cước đá muốn né tránh Lại vừa thét ra, vừa cắn kình lực thật kinh người, không cho người xấu tà ác đối với nàng có chút ít xâm phạm nào. Nàng sợ hãi không ngừng kêu tên bạn trai, nước mắt không ngừng chảy xuống, cảm giác dơ bẩn như tẩy không thể trôi sạch. Nàng càng là ương ngạnh chống cự, vải dệt trên người càng thiếu hụt. Không cần, không cần, không cần ngươi tổn nàng, không cần thương tổn nàng. Nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Vì sao phải đối xử với nàng như vậy? Nàng chính là muốn bảo vệ cho tương lai cậu nhỏ. Buông nàng ra, không cần phải nắm lấy hai chân của nàng. Nàng ký cái văn kiện gì cũng đều ký bọn họ nghĩ muốn cái gì đều có thể nàng không cần nàng muốn cùng thần dương cùng một chỗ không thể để thân mình dơ bẩn cái gì không phải đều do ngươi hắn còn muốn làm gì bạn trai của nàng đắc tội hắn cho nên hắn mạnh mẽ cường bạo nàng cho nên hắn mạnh mẽ cường bạo nàng làm như trả thù lấy mặt mũi về mặt mũi tin tiết của nàng liền bị hủy mặt mũi của nàng ai tới nói cho nàng biết về sau nàng phải sống như thế nào Đừng sợ đừng sợ Ngươi đang nằm mơ, không ai dám chạm vào ngươi, ta là thần dương, ta ngay tại bên cạnh ngươi, không phải sợ nha, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi cứ việc an tâm, không phải sợ, không phải sợ tiểu thuyết của ta. Khu mặt xinh đẹp đầy nước mắt, một giọt huyết từ hai gò mám, chảy xuống. Đường thần dương so với ai khác đều đau lòng hơn, tự như bị chém đứt mấy cây gân, đau lòng lại tự trách, ôm chặt người trong lòng. Tình cảm chân thành Hắn rất tự đại, cũng xem nhẹ năng lực đối phương. Cậu cùng đường đều có thể xé rách tường, hữu chi là lão hồ ly ở trong xã hội lăn lộn bảy lâu nay. Hắn rất kinh địch, thiếu chút nữa, hại tiểu tuyết hắn yêu nhất. Thần, thần dương là người sao? Là hắn sao? Vì sao trước mắt nàng một mảnh mơ mơ màng màng, lại thật chân thật, thân thiết? Đúng vậy là ta. Người đã về nhà, trở lại vòng ôm ấp của ta. Không có người làm ngươi bị thương, mà người làm nàng bị thương, hắn một cái cũng sẽ không buông tha phải không về nhà nàng đầu tiên là an tâm lộ ra nụ cười suy yếu tiện đàn nghĩ đến hình ảnh khi chịu cường bào nhìn không được chọn to mắt hắn quấn ta ta thực bẩn ta muốn tắm rửa hảo bẩn hảo bẩn ta muốn tắm rửa đường thần dương ôm nàng nhẹ giọng dỗ không bẩn không bẩn tiểu tuyết sạch sẽ nhất hắn không đụng tới ngươi ta đúng lúc đuổi tới đem hắn quăng ra ngoài cửa sổ ra bên ngoài nha đúng ta nhìn thấy một người nam nhân bay đến nàng đột nhiên nhăn lại mi Ngoài cửa sổ không phải lầu ba sao, hắn là người nhận Võ nghệ sẽ cao cường, quan không chết, tính ra hắn gặp may mắn. Nằm ở trên giường bệnh, lão ca bán thân bất toại, đến nay vẫn chưa thanh tĩnh. Hắn bị xử thật thảm, bác sĩ tuyên bố hắn có khả năng trở thành người thực vật, bởi vì não bị tổn thương nghiêm trọng. Bất quá, bác sĩ cũng không dám khẳng định, dù sao từ trên cao rớt xuống, cái gì đều có khả năng phát sinh. Trước khi hắn trường chân đã trải qua chuyện gì, không người nào biết được, chỉ không biết khi nào thì cửa phật thu lấy người Vốn dị quen thuộc lại hiểu rõ tính tình người kia Giang Thủy Tuyết thấp giọng nở nụ cười Lại gạt ta Trên đời nào có người nhận Xem nàng nở nụ cười Trong lòng hắn ngược lại càng khó chịu Còn đau hay không Cô cô đưa thuốc mỡ đặc hiệu cho người thoa Trên người vết bầm lui không ít Vết bầm, ý cười của nàng trở nên nhạt Câu nhỏ không có cổ phiếu Công ty ông ngoại cũng không có Ta không có thể bảo trụ hết thảy bọn họ Ta không có thể bảo trụ hết thảy bọn họ Nàng nói xong lại rơi lạc Ai nói không có, ngươi xem Hắn tự trong túi sách rút ra tập văn kiện thật dày Đặt ở trên tay nàng Đây là tên của ta, toàn bộ Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net